Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương tám châm. Thư tình của năm ấy. 10. Bạn học Lục Cẩn Niên. Cực kỳ mạo muội viết phong thư này cho anh. Hy vọng không mang lại phiền phức cho anh. Sau chữ, phiền còn có một icon mặt cười. Khiến Lục Cẩn Niên không nhịn được dương lên một nụ cười. Đều nói, mỗi người tồn tại trên đời đều là vì sự xuất hiện của một người khác, em nghĩ, sự xuất hiện của em chính là vì có sự tồn tại của anh. Lục Cẩn Niên nhìn những câu chữ này, vẻ mặt liền trở nên cứng ngắc những câu nói này khá quen thuộc, hình như anh đã nghe qua ở nơi nào, mà trong phút chốc lại không nghĩ ra. Lục Cẩn Niên nhíu mày, tiếp tục đọc. Em cũng không có mơ mộng quá nhiều, chỉ là hy vọng có thể cùng với anh. Em cũng không có đẹp đẽ như vậy, em chỉ muốn nói, em chỉ muốn sau 50 năm nữa còn có thể yêu anh giống như hiện tại. Em nghĩ cả đời này, sẽ không còn có một người nào giống như anh để cho em đến yêu. Lục Cẩn Niên nhìn đến đây, ánh mắt nhìn chầm chầm tờ giấy viết thư màu hồng phấn thoáng có chút giật mình. Những lời này, anh chắc chắn đã từng nghe ở đâu đó. Anh không biết từ ngày nào đó em gặp anh tất cả những gì em làm đều là vì có thể tiếp cận anh. Em đã ngơ rất nhiều giấc mơ trong đó đều có anh. Em cũng từng có rất nhiều ảo tưởng, mỗi lần ảo tưởng đều là ước ao có thể cùng với anh. Em cũng đã ước rất nhiều nguyện ước, từng cách một đều là hy vọng anh có thể yêu em. Nhìn đến đây, Lục Cẩn Niên mới bất tri bất xác nhớ đến. Nội dung của phong thư này chính là đoạn đối thoại trong cây bút ghi âm mà Kiều An Hạ từng đưa cho anh, là lúc cô nói chuyện với hứa ra một. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô nói cho hứa ra một nghe những lời này, thế nào lại là viết gửi cho anh? Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người bình thường, nhưng đối với em mà nói, anh chính là toàn bộ thế giới. Khi còn sống, em chỉ yêu mình anh. Sau cùng là một câu chữ viết khi lai like. Đẹp nhất không phải là khi trời mưa xuống mà là mái hiên anh và em cùng nhau trú mưa. Người viết, Kiều An Hảo. Thời gian ở mặt sau là 5 năm trước. Nói cách khác, phong thư này là 5 năm trước cô đã viết cho anh. Lúc đó, anh đang quay phim ở Hàng Châu. Cô đang học đại học ở Bắc Kinh cũng đã sắp tốt nghiệp đại học. Tuy anh trong lúc đó bận rộn nhưng đối một khoảng thời gian 10 ngày trước đó trí nhớ luôn khắc sâu. Ngày nào đó cô một mình chạy đến Hàng Châu đánh rơi ví tiền gọi điện thoại cho anh, anh đang quay phim, trời mưa rất to cũng cố chạy qua. Ngày nào đó là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên anh được sống chung một phòng với cô. Một đêm kia anh vẫn vụng trộm đi hôn cô, âm thầm nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cũng là một đêm kia, anh thầm hạ quyết tâm chính mình sau khi quay xong bộ phim này, sự nghiệp diễn xuất suốt cuộc cũng có khởi sắc, liền sẽ đi thông báo với cô. Mà cô vào ngày thứ 10 sau đêm đó, viết phong thư này. Nghĩ tới đây đột nhiên lục cẩn niên quét đến tám chữ đó, đáy mắt lóe lên ánh sáng, liền đem tờ giấy viết thư lại gần một chút. Anh nhớ rõ... Lúc trước Kiều An Hạ đưa máy ghi âm cho anh Kiều An Hảo có nói, khi còn sống, em chỉ yêu anh nhất. Về sau hứa ra một nói một câu, khi còn sống, anh chỉ yêu mình em. Nhưng là trên giấy viết thư cô viết cho anh, lại viết là khi còn sống, em chỉ yêu mình anh. Hứa ra một nói với cô, làm sao cô có thể viết lại cho anh. Khi đó, rốt cuộc là đã có vấn đề gì.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 Mở miệng nói có bao nhiêu độc ác oán hận Từ hôm nay trở đi Tôi đối với đứa con trai này Anh Cao Thượng Anh Vô Tư Còn tôi là tiểu nhân hèn hạ Anh Cút cho tôi Hứa ra một định trấn an cảm xúc của Hàn Như Sơ Bà bị con trai của chính mình đẩy vào bấy trước mặt cả thế giới Làm sao có thể bình tĩnh lại được Sau cùng chỉ có thể đuổi anh đi Thậm chí đến cuối Còn bị tức đến hộp ra một búng máu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 Hứa ra một giật giật môi, nói. gì gì chăm sóc bà ấy cho tốt, đời cảm xúc của bà ấy ổn định, hôm nào tôi đến thăm bà ấy. Hứa ra một đi ra khỏi bệnh viện, cũng không hề sốt ruột lên xe luôn. Anh xưa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh của Hàn Như Sơ. Gió xuân đầu mùa ở Bắc Kinh, vẫn lạnh như cũ, lúc thổi qua, mang theo rét lạnh thấu xương.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 Trong điện thoại im lặng một lát, mới truyền đến âm thanh của Lục Cẩn Niên. 6 giờ chiều có thời gian hay không? Có. Ăn một bữa cơm? Được. Hứa ra một đáp lại, lại hỏi. Chỗ cũ? U-V-K-W-W-H-M Lục Cẩn Niên đáp lại. Trong nháy mắt, giữa hai người lại trở nên yên tĩnh qua một lúc.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 Hơi mơ, một tiếng tầm mắt rơi vào trên người hứa ra một đang ngồi cách đó không xa, sợ là lúc đến đây đã uống hết hai chai rượu. Cậu hứa, cậu Lục đến rồi. Bà chủ vương u, v, quy, quy, nói, Lục cẩn niên đã nhẹ nhàng cởi áo khoác kéo vế ở trước mặt hứa ra một ngồi xuống. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện, huyết công từ.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 Hứa ra một sờ soạn tiền, mua mấy chai nước. Trong sân vận động không có ai ngoài bọn học. Hứa ra một tơi áo khoác gió bên ngoài, lấy một quả bóng sổ, đập đập hai cái trên mặt đất. Vơ u, vê q quy -qu đánh, vơ u, vê q quy, -qu liếc mắt nhìn lục Cẩn Niên. Đấu một trận. lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ cởi áo khoác đi tới.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 Lục cẩn niên vặn lại nắp chai nước Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh Bởi vì Vương u Vê Q quy, quy Vận động mạnh Hơi thở của hai người đều có chút rồn rập Âm thanh chơi bóng ít đi Trong sân vận động lúc này càng thêm yên tĩnh. Hứa ra một nhìn chằm chằm trần nhà không biết bao lâu Mới chớp chớp mắt Cũng không nhìn lục cẩn niên Chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói Anh xin lỗi Hôn trộm 55 lần Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 804. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 4. Lục Cẩn Niên nghe được bốn chữ đó. Mặt mày hơi đồng. Anh im lặng rất lâu. Mới mở miệng. Thật ra anh vẫn không trách câu. Một câu đơn giản. Khiến hứa ra một không hiểu vì sao liền đỏ hốc mắt. Hầu kết của anh xoay đồng hai lần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 Em còn giúp cô ấy sửa lại một chữ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện chấm o z g. Trường 805. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. năm Lúc lục cần niên nghe đến đó. Trong lòng đắt lờ mờ đoán được tiếp theo hứa ra một sẽ nói gì. Nhưng vẫn làm vẻ như không biết. Hỏi lại. Vì cơ.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 Lục Cẩn Niên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ đầu đến cuối không nghe hứa ra một nói gì, ngực anh đã sớm chìm ngập trong kích động và vui sướng. Anh nghĩ, sự kiện khiến cho con người rung động nhất chính là, đột nhiên bản thân phát hiện ra, người mình thầm mến nhiều năm cũng vương u, v, Q Q là người yêu thầm mình. Hứa ra một sớm đã quen với dáng vẻ yên lặng của Lục Cẩn Niên, sau khi nói xong, lại tự nhiên mở miệng.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 Hứa ra một đụng vào cánh tay của Lục Cẩn Niên. "Này, anh nói đã kết hôn với Kiều Kiều, có phải nên mời em ăn cơm không?" Lục Cẩn Niên bị Hứa ra một chọc, không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào nghe cậu ta nói gì, cực kỳ cho qua. U v q q hơi mơ một tiếng. "Còn có hôn lễ, hai người không tổ chức à?" U v q q hơi mơ, "Còn nữa, là anh cầu hôn à?" U-V-K-W-W-H-M Nhẫn thì sao? Lúc trước em thấy trên mạng có người nói kiều kiều cả cho anh đến nhẫn cũng không có quá keo hiệt rồi. A Này, Lục Cẩn Niên, anh có nghe em nói không thế? Hứa ra một bị Lục Cẩn Niên nhạt nhẽo đáp lại, không nhịn được có chút ấm ức. U-V-K-W-W-H-M Lần này rốt cuộc lục cẩn niên cũng thay đổi giọng điều, chỉ là sau khi anh nói xong, di động đột nhiên vang lên, lục cẩn nơ y e, lấy ra, nhìn là kiều an hảo gọi đến, vội vàng nghe máy. Kiều kiều, sao thế? U, V, q q hơi, mơ, anh chơi bóng với da một. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện, huyết công từ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 Rõ ràng anh và Kiều An Hảo đều nói chuyện với anh ấy, sao đãi ngộ lại khác nhau rõ ràng như vậy? Một trên trời, một dưới đất. Hứa ra một không nhìn được nặng nề châm chọc một câu. Đãi ngộ khác nhau còn chưa nói, người rõ ràng trước kia gọi mình là anh, hiện giờ mình còn phải mở miệng gọi chị dâu. Lục Cẩn Niên cúp điện thoại, vơ u, vê quy quy, lúc nghe thấy những lời này, khóe môi câu lên nụ cười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 Chị dâu của cậu giờ đang có thai, một người ở nhà, anh lo lắm. Đi đi cậu cũng nên về nhà sớm một chút. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền kéo cửa xe ngồi xuống. Mãi đến khi xe của anh rời đi khá lâu, hứa ra một mới chớp mắt, chị dâu. Chị dâu. Lục Cẩn Niên chắc chắn là muốn châm chọc anh, mới cố ý nói như thế. Hứa ra một bị nổi thương ngồi vào trong xe điện thoại kêu hai tiếng.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 Kỳ thật nếu có thể, anh thật sự hy vọng, mẹ cũng tốt, mà Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo cũng thế bọn họ đều có thể thật sự vui vẻ. Nhưng mà rất nhiều lúc, sự tình thật sự khó lướng toàn. Hứa ra một nghĩ đến đây thở dài một hơi.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 Vòng đến trước cửa chính, từ bên trong mở cửa phòng học. Kiều An Hảo đi vào, Lục Cẩn Niên đóng cửa lại, nắm tay của cô đi, vòng quanh phòng học vơ u, vê quy quy, xem cây bàn ở một bên, vơ u, vê quy quy đi, dường như xem hết toàn bộ bàn học trong phòng mới thôi. Đột nhiên Lục Cẩn Niên chỉ vào một cái bàn, mở miệng nói. Cây bàn này, là năm đó khi em ở Tam Ban, nằm úp sấp một cái. Hôm nay đổi mới hoàn. Diệp phi dạ. Lục ảnh đế. Nghe nói. Ngươi mang kiều kiều tới nơi này. Là vì cầu hôn. Lục ảnh đế cao lãnh A. Không cho vé tháng tuyệt đối không cầu. Kiều kiều ngạo kiều A. Không cho vé tháng cầu ta cũng không đáp ứng. Diệp phi dạ. Các vị độc giả. Các ngươi nói làm sao bây giờ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện.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 Nhưng mà này đều đã qua 10 năm, Lục Cẩn Niên lại chỉ vào một cái bàn học đã bay nước sơn, giọng nói chắc chắc đây là cô dùng trôi qua. Kiều An Hảo hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy Lục Cẩn Niên đang bịa chuyện, bĩu môi, trả lời một câu. Anh đoán mò đi. Lục Cẩn Niên nhớ mày, lại không tranh cãi với Kiều An Hảo, ngược lại buông lòng tay cô ra, kéo chiếc ghế ra, ngồi sổm xuống trước bàn, vươn tay, sờ soạng bên trong một lúc lâu. Sau đó bỗng sưng lên tiếng. An ở trong này. Cái gì ở trong này? Kiều An Hảo hoàn toàn không rõ so ý tứ trong lời nói của Lục Cẩn Niên có chút hồ nghi hỏi lại. Lục Cẩn Niên không nói chuyện chỉ cầm tay cô luồn vào trong ngăn kéo. Sau đó anh đặt tay cô ở vị trí phía bên trái ngăn kéo. Đầu ngón tay Kiều An Hảo cảm giác được một mảnh gỗ gồ ghề có chút bất bình buồn bực quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không có hé răng như cũ, chỉ đè nặng tay của cô chỉ theo chỗ lóm từ từ lướt qua từng chữ từng chữ cái tiếng Anh từ đầu ngón tay của Kiều An Hảo truyền vào trong não của cô. Cô liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, mang theo vài phần ngư khí để hỏi, mở miệng. Sờ. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu tiếp tục chữ cái tiếp theo, Kiều An Hảo mỗi lần sờ xong một cái, liền mở miệng nói một câu. Hờ. M. L. I, is Đây là chữ cuối cùng, Kiều An hảo nghiêng đầu trầm tư một hồi, nối liền các chữ cái tiếng Anh mình vơ u, v, q, q nói ra, sau đó liền không kìm được lòng thốt ra. Mi li. Mi, li ý là si, hô, múc, y, lúp, dao. Kiều An hảo lầm bầm lầu đầu nói tới đây, nghĩ đến vì sao Lục Cẩn Niên biết nơi này khắc lại chữ